Mây im lặng không giải thích thêm Quang lái xe đưa Mây về tới cổng nhà Chưa xuống xe vội Anh lại nói Em bị để thằng Mạnh nó nhận như thế sao Em tính bỏ qua cho nó thật ư Chuyện này không phải nói bỏ qua là bỏ qua được Cái tính đê tiện Nó đã ngấm vào máu của nó rồi Nếu cho nó ở ngoài xã hội Nó còn làm hại con gái nhà lạnh nữa đấy Mạnh là bạn thân của anh chính Bây giờ anh bảo em phải làm thế nào Mây khẽ thở dài lý nhí Ngoài mạnh là bản thân của chính gia Thì còn cái diễm Còn bà Long, bà Lan Liên quan đến rất nhiều người Cô đang tính lâu đi mà sống tiếp Coi như chưa xảy ra chuyện gì Xã hội này cũng chẳng hiếm hoi Hay khắt khe với chuyện trinh tiết Nhất là khi cô lại là người bị hại Thấy điệu bộ nhút nhát Cam chịu của Mây Quang cười nửa miệng rồi gai gắt Khi Mây đánh đá mọi ngày Không sợ ai đâu rồi Em phải lo cho em trước đây này Chứ không phải là sợ người khác vật ý Người ta có để ý đến em thiệt thòi đâu Cứ nghe anh Ngày mai chúng ta lên công an trình báo Mây quay qua nhìn Ánh mắt của Quang kiên định Khiến Mây yên tâm Khủng hoảng tuổi 18 chưa dứt Thì lại gặp phải cái chuyện này Trong lúc dối bời, chơi với Không biết giải quyết ra sao Thì Quang lại đứng lên giải quyết Mây gật đầu đồng ý Hẹn nhau sáng mai tới đồn công an Để giải quyết vấn đề Nói chuyện với nhau xong Quang rời đi Mây cũng vào nhà Thay được bộ quần áo khô Thì bà Long cũng về Vớt đôi dép xuống đất kia bạch Bà đã cất giọng lên chửi tiền sư mày chứ Mất bao nhiêu công tổ chức ra bữa cơm Cho mày gặp bên nhà thằng Mạnh Thì mày lại bỏ về trước Mày làm thế này xem có được không Mày biết người ta chửi vào mặt tao đấy không Khốn nạn cái thần tao chứ Bao nhiêu uất lên đứa cháu gái. Mây vội dọn dẹp, cô vừa đáp. "Chuyện con về sớm hay muộn thì liên quan gì đến việc người ta chửi gì? Chẳng phải trước khi đi, dì nói với con rằng bữa cơm này là bên nhà chồng tổ chức cho diễm sao? Bây giờ dì lại quay về mắng con, dì có thấy buồn cười không gì?" Mây phản bác lại lời trách móc, ngữ bản long sẽ không nói được gì, thế nhưng bà lại càng tức tận, đứng trước mặt đứa cháu gái. Bà ấn đầu mê một cái thật mạnh Bà nói Mọi ngày mày khôn ngoan lắm kia mà Sao bây giờ mày sốt thế Tao nói vậy để mày đi thôi Mày đến đấy thấy có cả mẹ thằng mạnh mà không biết được ý đồ của người ta sao Giờ mày tính thế nào Mày định để tao khổ với mày đến bao giờ nữa Bà long gạo lên tức tối Rồi lại ấn vào đầu đứa cháu gái tội nghiệp Mày không nhịn được nữa Cô hấp tay của dì Đang toan đánh mình Giọng nghẹn ngào mê hét Sao cái gì dì cũng quay ra trách con thế Con làm cái gì sai à Con sai ở đâu Sai chỗ nào Sao dì không chửi thẳng mạnh ấy Dì chỉ đi bắt nạt con thôi Dì không thấy con khổ sao hả dì Đáng lý dì phải đòi lại công bằng cho con chứ Dì có bao giờ nghĩ cho con đâu Dì sợ cái diễm sợ mất lòng nhà chồng nó chứ gì Bốp Ừ Tao sợ mất lòng đấy Tao sợ ảnh hưởng đến cái diễm đấy Đáng lẽ ra tao phải tống cái mặt mày ra đường Từ hai chục năm trước Cho mày chết mẹ mày đi Bà Long Giang thẳng cánh tay Tắt đốt vào mặt đứa cháu gái xấu xí của mình Khiến Mây đang trong lúc nói Làm cô chết xứng Bà càng được đại chửi tợn Hai chục năm qua ta nuôi mày khôn lớn Mày có biết là khốn khổ thế nào không Vất vả thế nào không Cho mày ăn lắm vào Rồi bây giờ mày đứng ở đây Bán trách tao đây phải không hả Mây Bà Long chửi vang cả nước bọt Trong mặt bà rất dữ tợn Khiến cho Mây không dám nói năng gì Chỉ biết đứng đấy cúi đầu Nghe gì mình nói gai gắt Bây giờ mày cũng lớn rồi Có bé bỏng gì đâu Nuôi mày lớn ngần này Tao là người muốn mày giàu có nhất Để sau này tao còn được nhờ cơ mà Bây giờ ra nông nỗi này Mày bảo tao phải làm sao Mày không thể vì một mình mày mà làm hỏng mọi thứ được Thà ra mày xinh xắn đã đành Giờ mày xấu xí thế này Mày tính làm lại cuộc đời thế nào được đây Ai chơi chấp mày Ai kêu vớt cái thân của mày được Mà không biết chừng á Mày dính bầu rồi cũng nên Mà định để con mày Nó cũng giống như mày Đẻ ra không biết mặt cha mày định làm khổ cả đời con mày nữa hay gì Như cái thân mày đấy Suốt ngày mày thắc mắc về bố mẹ mày Rồi mày có nghĩ được cho con của mày không Bà Long càng nói thì lại càng khóc Bà trách cháu thì lại càng đau khổ Phải rồi Ai không muốn mê lấy chồng giàu chứ Bây giờ thành ra cơ xử Ngoài đổ cho số phận ra Thì trách ai vào đây được Mấy bất ngờ trước câu nói của dì Bởi chuyện mang bầu cô không hề nghĩ đến Nhưng cũng có khả năng cao lắm chứ Rồi sau này nó thành ra thế nào Hái chẳng phải Cô đã đi vào viết xe đổ của mẹ mình đấy ư Hai dì cháu im lặng một hồi lâu Ngoài trời đổ mưa lần nữa Khiến căn nhà có hai dì cháu Càng trở nên ảm đạm, u sầu Khẽ quyệt nước mắt Bà Long nói nhỏ giọng thôi Không còn gay gắt Phần vì thương hại tội nghiệp đứa cháu, chưa kịp ra đời, đã phải chịu số phận nghiệt ngã. Cái số mày đã không ra gì rồi, thì tốt nhất là bớt được tí đen đổi nào thì bớt chứ. Có thể mày ngang ngược trẻ con, sẽ nghĩ tao khắt khe. Nhưng chuyện nuôi con một mình, mày từng nghĩ đến chưa? Nó không dễ dàng gì đâu. Tao cũng nghe bà Lan nói, thằng Quang định suối mày báo công an chứ gì. Mà dính đến nó ít thôi, nó không tốt đẹp gì đâu. Bà Lan bảo, Nó hay chọc phá nhà bà ấy với thằng Chính lắm Trước giờ cái diễm Cũng nhiều đứa theo đuổi thằng Chính Nhưng vì thằng Quang phá đám Nên không thành đấy Mày nghĩ mà xem Nó có yêu mày không Sao ta không thấy nó nhắc gì cả Mà không yêu Sao nó lại đi mua sắm đồ cho mày làm đẹp Mày cũng đủ khôn để biết Trên đời này Làm gì có ai cho không ai cái gì Mà nó cứ tốt với mày Chỉ vì nó muốn chọc tức bà Lan với thằng Chính thôi Tao với mày là gì ruột cháu ruột Mà còn cãi nhau Thì mày nghĩ xem gì ghẻ con chồng nó lệch pha nhau đến mức nào Làm gì có nhà nào mà gì ghẻ con chồng hòa thuận đâu Nói trắng giá Nó lợi dụng mày để trả thù đấy thôi Chuyện thằng Mạnh nó làm với mày Là không đúng thật Nhưng thằng đấy nó cũng ngoài 30 Mà chưa có vợ Nên khi thấy đàn bà con gái nằm một mình Nó lên cơn thú tính là cũng phải thôi Bản tính con người là như thế mà Nhưng khá khen cho thằng Mạnh Nó chịu trách nhiệm với mày Ngay cả bữa cơm hôm nay Nó cũng mời tất cả đến Nó biết nếu nói thẳng ra thì mày sẽ không đi Nên nó đành nhờ bà Lan làm chủ Có người lớn hai bên Nó nói chuyện nghiêm túc Chứ không trêu đùa gì cả Bây giờ mày nghĩ xem Có cho nó cơ hội được không Thằng Mạnh thật thà Tao thấy nó cũng được Chỉ mỗi tội hơi cỏi tí thôi Cũng có nét duyên ngầm Chứ không có xấu xí chỗ nào Thôi thì lấy nó cũng tốt Còn nhà bà Lan trông vào cũng vui đôi bên Không phải tao nghĩ cho người ta Mà tao nghĩ cho tất cả đấy Mày xấu người thế này Lấy sớm đi Chứ mà mang tiếng hai đời chồng Khó kiếm được thằng khác tử tế hơn thằng Mạnh năm con ạ Nói xong Bà Long để lại một tiếng thở dài rồi toan đi Mây chầm buồn nhìn bóng lưng của dì Trong đầu lúc này có vô vàn hỗn độn Mây không biết phải tin vào điều gì là những điều bà Long vừa nói về quang anh Quang không phải là người như thế đâu gì chỉ vì anh ấy thương hại con đấy thôi bà Long nghe xong lời cháu gái liền quay lại bà không gay gắt nhìn mây một lúc bạn nói thương hại ư thì cái gì mới được nó nói với mày vì hoàn cảnh của mày cũng giống như hoàn cảnh của nó à thế trên đời này ngoài mày với nó không có bố mẹ ra thì không còn ai nữa sao tao tưởng Mấy cái văn khắm này mày phải khôn lắm chứ Thế mà mày cũng tin được sao thẳng Quang nó bảo nhân hậu thế Thì nó đi làm từ thiện cho người khác rồi Nó tiếp cận mày Chỉ vì nó lợi dụng mày thôi Nếu mà nó tốt thật ý, Thì đáng lý ra nó phải giữ bí mật cho mày trước Sẽ tìm một cách giải quyết thật là êm đềm Cho mày giữ lấy danh dữ Cái giá của con gái Chứ chẳng có thằng mẹ nào tốt khuyên mày báo công an Rồi mày có tin nhân cơ hội này Nó sẽ thuê người viết báo Kể lệ cho bản dân thiên hạ biết Rồi lúc đấy lời ra tiếng vào Từ người bị hại Thì mày trở thành người chủ động Mọi thứ dối tung lên Mày muốn yên ổn cũng chẳng được Thôi tao nói thế thôi Mọi sự là do mày quyết định Sao mày đỡ trách gì Đây là số điện thoại của thằng Mạnh Nếu bọn đồng ý thì gọi cho nó Nói xong bà Long về phòng Để lại mây một mình chăn trở Suốt cuộc cô phải nghe theo ai Theo Quang hay theo gì Rồi ngày mai cô biết tính thế nào Tương lai cô sẽ về đâu Nếu lựa chọn không đúng đắn Cô cứ ban khoăn suốt một đêm dài Ngoài kia trời vẫn mưa tầm tã Mày không biết giới tán cây khế sum xuê Vẫn có một người tay sách làn Đứng trong vẻ cửa sổ phòng cô Im lặng không nói lời nào Sáng hôm sau mới quyết định lựa chọn Cô nghe theo lời của dì Lấy số của mảnh và tránh xa quang Nghĩ cho cùng Bà Long là người ruột thịt suy nhất và là cuối cùng, mà là người nuôi cô hai chục năm trời. Cô không thể bị vài tháng quen biết Quang mà nhắm mắt làm theo anh được. Không những thế, cô cũng nhận ra, từ khi Quang xuất hiện, bản thân cô cũng gặp phải nhiều điều không hay, kể cả lời cảnh báo của cái diễm dành cho cô cũng vậy. Đáng lý ra cô không nên thân thiết với Quang để trở thành người đứng giữa các bên. Cô không muốn vận lòng ai cả, cả không muốn bị ai lợi dụng. Suy nghĩ một lúc cô quyết định nhắn một tin cho Quang Và nói về quyết định của bản thân Cũng nói rằng sắp tới có việc quan trọng Nên không thể gặp anh được Còn chuyện hẹn nhau trên công an Mê xin rút lui không làm nữa Mặc dù khi nhắn tin cho Quang Trời mới chỉ tờ mờ sáng Nhưng độ phút sau Quang đã gọi lại Mê không dám bắt máy Lại càng không dám đối diện Thực lòng mà nói Suốt mấy tháng quen biết Mê cũng đã đem lòng cảm mến anh thật rồi Dù có thể quang năng lợi dụng cô thật Nhưng cô biết ơn anh Đã khiến cho cô có nhiều thay đổi tích cực Nhưng cô nên chọn theo ý kiến của dì Long Sẽ tốt hơn Bởi vì có lẽ dì nói đúng Người xấu dĩ như cô Thì không có quyền lợi chọn nhiều Chỉ bằng trời sắp đặt Hay chấp nhận và cố gắng sớm lúc nào hay lúc ấy Điện thoại chuông vẫn đổ không ngừng Cảm giác người mình yêu thầm gọi đến Mà mình phải tránh Thực sự rất khổ tâm Tình cảm này nó chỉ là cảm nhận của riêng cô Kể cả Quang có đáp trả Thì tình cảm này cũng sẽ không đi đến đâu Thôi thì một mình cô chịu khổ là đủ Chuyện cũng từ cô mà ra Cô sẽ tự mình giải quyết Chiều hôm ấy Mê nói bà Long gọi Mạnh đến nhà ăn cơm Đây là lần đầu tiên Mạnh được Mời đến ăn cơm một cách đàng hoàng Tới nhà Anh cũng không đi tay không Mà mang một túi quà Gọi ra chính thức ra mắt Khiến bà Long rất ưng Trong bữa cơm Mạnh cũng nói Mẹ mình rất mong đợi Mây sẽ sang nhà anh ăn cơm, dặn cô khi nào rảnh để chuẩn bị rồi đưa sang thăm nhà. Cả buổi sáng qua gọi điện cho Mây không được, cô không nhấc máy. Đến trưa, anh nhận lời bạn Lan đi đón Diễm ở bệnh viện về nhà. Vị chính có việc không đi đón vợ được. Diễm được đưa thẳng đến nhà chính cho gia đình tiện bề chăm sóc. Rồi khi nào tổ chức đám cưới sẽ quay lại nhà làm lễ. Tuy là có bầu con của chính Nhưng hôm nay, Diễm mới vào nhà lần đầu. Căn biệt thự xây theo kiến trúc cổ màu bạc rộng lớn khiếm Diễm không khỏi suyết xoa. Theo như lời của bà Lan, Diễm được dọn vào phòng của chính. Bà giúp việc tay xách đồ, tay đỡ lấy Diễm, nhưng nó vẫn ra chiều nhọc nhằn. Dựa vào cánh cửa nhà thở hồn hển Diễm thều thảo nói. Anh Quang, em mệt quá không đi nổi rồi. Viện anh bế em lên phòng được không? Đừng có dở trò, tôi chỉ có trách nhiệm đưa cô về đây thôi. Còn muốn bế thì gọi thằng chính về mà bế Ngày đầu tối hôm qua Cô vẫn ra ngoài ăn cơm được Còn nào uống bia cơ mà Nay lại yếu thế này ư Quang cười mỉa mai Rồi lên nhà trước Mặc cho bà giúp việc với cái Diễm Xỉu nhau lên sau Diễm gắng gượng đi lên vài bậc cầu thang thì mặt mũi trắng bệch Nó ngồi xuống góc nhà nôn Khiến bà giúp việc cũng sợ nó có mệnh hệ gì Tầm này nhà không có ai Bà cũng quyết chạy lên phòng tìm Quang cầu cứu Cậu ơi, có giúp tôi đưa thí mới lên nhà với Thí mới có vẻ yếu thật đấy Cậu da xanh sao lắm Chắc không phải giả vờ đâu Cậu sống bế thí mới lên Chứ có mệnh hệ gì Chắc là bà chủ giết tôi mất Bà giúp việc già lo lắng Nhở khiến Quang chép miệng Rồi xuống theo bà đưa cây diễm lên Nếu không phải là bà giúp việc nhờ Anh tuyệt đối không dây vào cây diễm Diễm dựa lưng vào tường mệt nhọc Ngồi không nhúc nhích Quang đi đến đưa túi sách cho bà giúp việc Rồi bế thốc Diễm lên một cách rất thô bảo chân Anh dảo bước đi lên bậc cầu thang Đưa Diễm về phòng Tay nó bấu chặt vào cánh tay săn chắc của Quang Chắc sợ ngã Diễm liêm dìm con mắt Thỏa mãn Hít hà mùi thơm của một người đàn ông bản lĩnh và giỏi sang Trái ngược hoàn toàn với vẻ lịch lãm của anh Cùng cha khắc mẹ Thị chính lại lôi thôi Bụi bằm Không hay trải chuốt Phần vì tuổi trẻ Phần vì hắn là một tay đôi xe Nên chỉ mặc những loại quần bò sách riêng xúa Những cái áo ba lỗ cuột lùn Đầu tóc rũ rười Không theo hàng lối nào Khác hẳn với một con người chỉn chu Thơm phức từ đầu tới chân như Quang Quang là người đàn ông Mà người người phụ nữ gặp Thì 9 người đã yêu Diễm là một trong số những người si mê ấy Có thể nói Bước chân vào ngôi nhà này Quả thật là bước tiến rất thành công của Diễm Nhưng chắc chắn nó sẽ không yên phận Làm vợ của mỗi tay chính thôi đâu Đàn bà hám tài, đàn ông hám sắc Diễm không tin trên đời này Có người đàn ông nào thoát khỏi ải mỹ nhân Kể cả Quang cũng vậy Diễm mơ màng con mắt ngả vào ngực của Quang Nó trong thấy cái yết hầu lộ rõ Trong lát lại nuốt nước bọt Diễm đọc đưa được nói rằng yết hầu lộ rõ Chứng tỏ nhu cầu dừng chiếu khá cao Điều này sẽ rất có lợi cho Diễm sau này Bế Diễm lên phòng Quang để nó lên giường Nhưng cái tay của Diễm chẳng biết vô ý hay cố tình, mắc vào cổ áo của Quang, khiến Diễm ngã ra đệp, kéo theo cả người Quang ngả cùng. Bà giúp việc thế cảnh này, xấu hổ không nói năng gì, đặt cái túi sách lên bàn rồi biết ý rời đi. Quang sau lúc đó cũng gỡ được tay nó ra khỏi áo rồi chỉnh lại đồ. Diễm cười tùm tìm rồi nói khẽ. Cảm ơn anh Quang, may quá có anh. Không biết phòng anh ở bên nào Đến lúc em cần giúp đỡ Có thể gọi anh được không nhỉ Tôi không phải là ô xin Nhờ bà cái gì thì gọi bác Soan Nên nhớ Đừng có mà bày trò Với cái dạng đầu trâu mặt ngựa như cô á, Thì lắm thủ đoạn lắm Cứ liệu cái thân đấy Quảng nói xong thì toàn đi Nhưng mới tới cửa Thì Diễm lại khiêu khích Sao anh cứ ác cảm với em thế nhỉ Hay là cái mây đó nói xấu em phải không Còn mẹ ấy tốt phước thật đấy Trưa nay mẹ em kể Đã đồng ý lấy anh mạnh rồi Chẳng mấy mà tổ chức cưới xin đâu Nói xấu tính lại xấu cả người Cũng may cho nó qua nghe nửa vời thì đi thẳng Để lại cái diễm ngồi một mình Anh không muốn nghe thêm gì từ miệng cái diễm Đâu có tốt đẹp gì đâu Chẳng phải cái mây xảy ra chuyện này chung quy lại cũng là một phần do nó sao con đi tới cầu thang thì gọi cho mây một lần nữa Nhưng cũng giống lúc sáng Mây tắt máy không nghe Cùng lúc ấy bà Lan đi làm về Thì Quang nắm chặt cái điện thoại, mắt đam chiêu, thì cười đùa. Sao thế? Gọi cho em Mây không được à? Em Mây sắp cưới người khác, con buồn đấy ư. Mày đừng có nói bừa, cái Mây còn trẻ con. Tại sao lại bắt nó phải lấy chồng? Như vậy là ép con bé. Xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Quang quay ra chất vấn, anh bực bộ thật sự. Bởi vì anh biết không chỉ có bà Long, thẳng Chính và cái Diễm ép cái Mây, mà còn có cả bà Lan nhúng tay vào. Biết bao nhiêu con người chèn ép một đứa trẻ con như Kim May Quả thực lại hèn hạ hết mức Bà đang nghe con chồng trách Vẫn không lấy gì làm khó chịu ra mặt Khoanh tay trước ngực Tỏ ra uy quyền Bà đáp Ai chịu trách nhiệm thì mẹ không biết Nhưng chắc chắn không phải là con rồi là thật nhỉ Con yêu con bé thì không Thương cũng không Sao con cứ muốn chen chân vào cuộc đời con bé thế Nói thật Kim May nó xấu xí Con mà rát vàng vào người cũng không khá được đâu Nếu con thấy nó tội nghiệp Thì con cưới nó đi Mẹ sang làm chủ cho con là được chứ gì Không khéo giờ này á, Con bé cũng đang mang bầu con thẳng mạnh rồi cũng nên Bà Lan nói nửa vời Rồi bật cười thành tiếng quay đi Câu nào bà nói ra cũng rất nhẹ nhàng Một điều mẹ, hai điều con Nhưng thực chất Bà rất muốn tống cổ Quang ra khỏi ngôi nhà này đang đỡ phải tranh giành chuyện tài sản Bà biết Quang không thích mây Nhưng vẫn thách thức anh lấy cô Nhưng ngặt nỗi... Quang mà tầm thường như người khác Thì đã làm theo ý của bà ta Giữa anh và Mây Có một cái điểm chung Mà không phải người bình thường nào cũng làm được Đấy là sự bình tĩnh Sự thẳng nhiên đến lạ lùng Trong mọi hoàn cảnh cấp bách thế nào Cũng không đưa ra quyết định chớp nhoáng Hổ đồ được Bên nhà Bà Long và Mạnh đã hứa hẹn Mai Mây sẽ sang nhà ăn cơm Suốt thời gian trao đổi Mây không nói câu nào Bởi cô không có gì để nói Có bao nhiêu kế hoạch dự định Bà Long với Mạch cũng lên kế hoạch cả rồi Ăn cơm xong mạnh về nhà Mới lưỡng thưởng lên phòng Giờ lấy điện thoại Đã trông thấy Quang gọi mấy cuộc Nên tiếng thở dài Khi ấy cô có cái ước mong hết sức điên rồ Đấy là Quang sẽ chấp nhận thương mình Cô sẽ cùng anh đến một nơi thật xa Chỉ tiếc là mọi điều khá giống như những gì bà Long nói Người xấu như cô Gần như không có cái quyền lợi nào cả Mới nhìn vào những đống sách vở Những nét chữ giỏi sang mà chạnh lòng. Bao năm cố gắng học hành, bây giờ sắp sửa đạt được ước mơ thì lại phải bỏ ngang, trong lòng có nhiều sự nuối tiếc lẫn xót xa. Thật sự mây không muốn như thế một tí nào. Trong lúc chán không có việc gì làm, mây lên mạng xem bao lâu sẽ biết là mình có thai, bởi vì chuyện này mây không hề biết gì, cả chuyện sau này có con, cô không biết là sẽ chăm ra sao, phải bắt đầu thế nào. Nhưng nếu có, cô sẽ nuôi con cẩn thận, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Hơn ai hết, cô hiểu rõ người thiếu thốn tình cảm sẽ buồn tẻ đến mức nào. Nếu đời cô không trọn vẹn, thì cô sẽ tạo mọi điều kiện cho các con của cô sau này. Chiều hôm sau, như lời hẹn, mới đến nhà Mạnh ăn cơm. Để giữ phép lịch sử, cô mua hộp bánh cùng ít trái cây tươi đem đến nhà. Không như mày nghĩ, nhà Mạnh cách khá xa thành phố. Bao quanh ngôi nhà cũng chỉ có đồng ruộng phải trồng rất nhiều ngô. Tuy nhiên không khí thoáng đãng và mát mẻ vô cùng, khiến Mây cũng vơi bớt đi căng thẳng và nhẹ nhõm đôi phần. Đến nơi, bà thứ, mẹ của Mạnh, đang ngồi vẽ ngồi trước nhà, bên cạnh vài con gà nhặt hạt ngô vương vãi. Đằng sau nhà khá tuềnh toàng, khói bay ra nghi ngút, khung cảnh làng quê bình yên cứ vậy diễn ra trước mắt, làm Mây đứng ngắm nghía mãi. "Đến rồi đấy hả? Vào nhà đi." Bà Thứ thấy mê ngơ ngác ngoài cổng thế lên tiếng gọi khiến mê giật mình Trước khi bà Thứ cụp đôi mắt xuống Tiếp tục rẽ ngô Bà không quên lượm mê một cái cháy mặt Giọng gọi chuông hoa này Cũng khác xa với cách nói chuyện thân thiện Hôm cô gặp bà trong bữa tối hôm ấy mây bẽ lẽn đi vào Lý nhĩ chở bà Thứ Nhưng bà không đáp Bà cứ thế vẽ ngô Mạnh xách đồ đạc Rồi rục mê vào trong cất mũ áo Trong nhà cũng không có gì đáng giá Ngoài một chiếc tivi cũ Giữa cái nhà Cây trọng xe mối mọt Vẫn kêu lên lét két Cách thành phố có mấy cây số thôi Mà ngỡ đâu Mây trôi dạt về ngôi làng cổ nào xa xôi lắm Theo chân mạnh và buồng trong Cách gian nhà chính Chỉ bằng một cái màn tuyên đã cũ Màu nước suýt lòng Mười lúi hối Cởi chiếc áo khoác ngoài ra Vắt lên trên cảnh giường Mạnh hớn hở giới thiệu với mây Đây là giường của anh Sau này lấy nhau Mình sẽ ở trong này Mẹ ngủ ngoài kia Nhà chật nhưng ít người ở vẫn thoải mái Mẹ ái ngại gật đầu Nhìn một lượt căn nhà sập sể Ẩm thấp tối tăm mà không dám chê Nghĩ cũng buồn cười Lần đầu về ra mắt Mẹ cũng mới biết Mạnh là con một Không có anh em gì Sống với bà mẹ năm nay cũng chạc 60 Mạnh nói xong thì đi ra ngoài trước Mẹ tháo túi sách với giày ra thay Đôi dép nhựa góc nhà đã đứt hết Mà chân cô vô tình dẫm phải Trong căn buồng này Không có lấy một tí ánh sáng nào Chiếu sáng Ngoài ánh đèn lập lòe của một cây đèn nhấp nháy Sỗ góc tường kê một cái khay gỗ chính giữa Mới thoạt nhìn giống như cái ánh sáng lập lòe Của cái đèn ngủ nhỏ Nhưng không phải Bởi vì ánh sáng này Không thể chiếu sáng căn buồng này Hay nói đúng hơn Nó giống cây nến thắp bằng điện Để trên bàn thờ Tò mò mới lấy điện thoại ra soi Đột ngột giật mình khi trông thấy cảnh tượng trước mắt đế đích thể là một cái bàn thờ, nắp sau bồ đồ cũng trống trơn, là ảnh của một người phụ nữ trẻ. Trong giây lát mê hoàng sợ, vô tình đánh rơi cái điện thoại xuống nền. Nhưng rất nhanh chóng cô nhặt lên rồi đi ngay ra ngoài sân. Toàn định bụng đi tìm Mạnh Hoài Han, nhưng không thấy hắn đâu, mà chỉ có bà thứ bên ngoài. Bà vẫn lèm bèm chửi con trai, khiến Mê Ái ngại không dám hỏi. Cuối cùng thắc mắc cũng thôi, bởi chuyện người đã khuất thờ phụng là bình thường hỏi rõ ràng, chỉ tổ cô là người vô duyên. Mời khách đến ăn nhưng cơm canh chưa có, bà thứ sai con trai đuổi con gái, gà mái bắt làm thịt. Trong lúc ấy, mây được giao việc vào trong bếp đun nước làm lông. Bếp cũng không phải là bếp ga, bếp chấu, mà là bếp đun bằng sơm, đun bằng thân cây ngô khô. Mây thở cái vào, chẳng biết mạnh bao năm sửa xe, tiền để dành làm gì mà lại không sắm sửa cho mẹ già một cái bếp ga tử tế. Đun sơm thế này, hôm khô thì không sao, hôm trời trời gió ẩm thấp, khói nhiều, có mà tét mắt. Cho thêm thân ngô vào bếp đun nước như không đủ, mây thỏ đầu ra ngoài hỏi bà Thứ. Bác ơi, hết ngô rồi, còn sơm không à? Hết rồi ra bãi mà nhổ, tự đi mà kiếm chứ hỏi mãi sao? Bà Thứ gắt nhạc lên, tay vẫn thoàn thoát bẻ ngô, bà không thân thiện giống như cái hôm ăn tối ấy. Tôi như thế bà Thứ ngồi đây với bà Thứ hôm ấy là hai người hoàn toàn khác nhau vậy Mà rõ ràng hôm ăn cơm trông bà rất sạch sẽ Mà qua hôm nay trông bà cứ bẩn bẩn mà ngút ngát từ đầu đến chân Mày không nói năng gì Lưỡng thưởng đi ra bãi ngô trước nhà Theo hướng tay bà Thứ chỉ Mảnh đất cách một cây mương nước Rồi mới đến bãi ngô đã thu hoạch hết Chỉ trở lại phần thân úa vàng Sắn tay áo lên Mây vừa nhỏ ngồi vừa nghĩ ngợi. Ai nấy không biết mình nghe lời bạn Long tìm hiểu mạnh có phải là đúng đắn hay không. Mà sao trông cái gia cảnh này, trông cái thái độ này, cô cứ thấy nó sai sai làm sao ấy. Mây không sợ nghèo, càng không sợ khổ, bởi vì cô sống thiếu thốn tình cảm vật chất đã quen. Chỉ là cô lo, mạnh có phải là một người tui trí làm ăn không? Có biết cố gắng hay không? Có biết lo lắng cho con cái sau này hay không? Đời bố mẹ khổ đã đành. Sang đời con cũng thiếu thốn đói khát Khác gì mình đang đẩy ải nó Thả chẳng đẻ còn hơn Mười suy nghĩ khá tỉnh táo Khôn ngoan và có phần hơi xa Là bởi cô không yêu mạnh Nên không bị tình cảm si phối Không giống như những người si mê bất chấp Chỉ nghe con tim chứ không nghe lý trí Sau này tình yêu vơi bớt Gánh nặng kinh tế đẻ nặng Lúc ấy ngoài dùng lực để đánh nhau ra Thì vợ chồng cũng không khác nào Quân thủ quân hành Khi còn đang mải miết nhổ ngô Thì từ đường đồng đi lên đường lớn Có một người kéo xe ngô bị lật Mới nhanh chóng ra đỡ Cùng người đàn ông già Kéo mãi xe ngô Mới lên khỏi hố sũng Nhưng ngô đã rơi ra hơn nửa ngoài ruộng Vừa nhặt Người đàn ông trông mặt của mây hỏi han Cháu gái vào nhà ai chơi thế Năm không phải là người vùng này phải không Vâng Bác tinh mắt thật đấy Cháu là bạn anh mạnh con nhà bác thứ nhỏ trên kia kìa Bác có quen bác Thứ không ạ Mây thật thả nói Nhân tiện hỏi Han Trúc thông tin Về gia đình nhà sắp sửa vào làm sâu Người đàn ông nhìn theo hướng tay chỉa của Mây Mặt của ông bỗng tối rầm Ông bảo Nhà con mẹ Thứ chứ gì Bác lạ gì đâu Chỉ có điều bác sống ở cái làng này từ lâu Nhưng nói thật Chưa thấy nhà bà Thứ có khách bao giờ Cháu nói xem Cháu là họ hàng hay là bạn bè của thằng Mạnh Người đàn ông quay sang hỏi mây lần nữa tay vẫn thoan thoát nhặt ngô Mây để ý thái độ của người đàn ông già Khi nhắc đến gia đình bà Thứ rất lạ lùng Mây cho một nắm ngô lên xe Bởi chậm rãi kể Chẳng xấu gì bác Cháu là người được mai mối với anh Mạnh Hôm nay đến đây tìm hiểu lần đầu Gia đình của anh Mạnh có khó tính không bác Do mai mối Nên cháu cũng không biết về gia cảnh nhiều Người đàn ông nhìn mây giỏi xét một lúc Xem có phải cô nói thật hay nói dối không Ông chép miệng nói Thế này cháu ạ Cái nhà đấy thì bác cũng không rõ lắm đâu Bởi nhà đấy nó mới dọn về đây đâu đấy chục năm Nhưng mộ không chơi với ai cả Suốt ngày ở trong nhà làm cái gì không biết Nhưng tính nét bác thấy Không được thoải mái cho lắm đâu Bác không rõ và Bác lại nói là bà Thứ không thoải mái à Nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ Hôm trước mời ăn cơm Cháu thấy bác Thứ thân thiện lắm ạ Mây cờ đùa rồi bắt bẻ Mong muốn khai thác thêm về gia đình nhà chồng tương lai này Hiểu ý người đàn ông gật đầu Ông đáp Đúng thật là bác không chơi với nhà đấy Mà nói thẳng ra ấy, là cả cái làng này Không ai chơi với nhà đấy Bác biết mũi khó tính Là bởi mỗi lần mùa màng thu hoạch Đi qua cổng rơi vãi có tí rơm hay cái lá Là y bài mụ thò đầu ra chửi đổng lên Nhưng cái làng này khiếp nhà mũi lắm Không có giao du với nhà ấy bao giờ Nếu mũi mà thoải mái với người khác ấy, Thì chỉ có là đóng kịch thôi Mà này Cháu thấy ra cảnh nhà thứ thế này Mà cháu vẫn tìm hiểu được ơ Phải như bác á Bác chạy mất dép đi rồi mây im lặng Suy nghĩ Giờ hướng con mắt nhìn về phía xa xăm Nhìn căn nhà sập sể Cô tạc lưỡi nói Cháu cũng không biết nữa Chỉ là cháu nghĩ Trước mắt không nói nên được điều gì Quan trọng là sau này đấy thôi Hai người cùng nhau cố gắng phấn đấu Còn quá khứ thế nào cháu không để ý Ông giả thấy vậy Lại ngước lên nhìn mây lần nữa Trong ánh mắt ông có gì đó Khó diễn tả thành lời Ông đưa cho mây một cây ngô Rồi bất giác cười lớn Cháu đúng là trẻ người non giả Lương thiện là tốt Nhưng đừng biến nó thành bệnh cháu ạ Suy nghĩ của cháu Nó đang chỉ theo hướng đi lên thôi Còn thi thoảng cháu phải quay lại phía sau Để soi xét Thì mới ra được vấn đề Vẫn biết cũng cố gắng là tốt Nhưng nếu sau này người ta không cố gắng với cháu Thì cháu tính sao Cái bản chất con người nó hình thành từ lúc bé Cho đến khi lớn lên Chứ không phải là đến khi lấy nhau rồi mới có Sao cháu không thử kiểm tra trước khi lấy Chứ lấy nhau rồi nó có tệ cháu cũng phải chấp nhận thôi Lúc đấy Đổ cho số phận cũng muộn rồi Bác hỏi thật Cháu đến đây bố mẹ cháu có biết không Họ có biết ra cảnh nhà bà thứ thế này không Bác tin nếu họ mà biết đi Họ sẽ không gả con gái cho gia đình tai quái đâu. Nhìn cửa ra nhà, nhìn nhà xa chủ, nhìn mẹ rất tính nết của con. Cho nhớ lời này của bác xem có đúng không nhé. Cẩn ông nói rồi chớp mắt với mây một cái. Cô quá bố mẹ đâu, biết gặp ai hỏi mà khuyên. Mây cứ thấy ông già này nửa dấu nửa hở với cô chuyện gì mà cô không tài nào đoán nổi. Đèo mẹ tiên sư Bà lấy có tí ngô về đun mà định ngủ ngoài ruộng hay sao ấy Chậm còn hơn cả sen bò Lấy về thế này chỉ có rước lên bàn thờ mà ngồi thôi Tiếng bà thứ chua loét Xít lên Văng vẳng xuống tận bãi ngô Hai người đứng đấy nghe được Khiến mây giật mình luống cuống Nhớ đến nổi nước làm lông gà chưa đun Mây chạy tới ôm lấy đống thân ngô nhổ được Nói với ông già Thôi bác tự nhặt nốt nhá Cháu phải về rồi Ừ về đi Chưa nhà bà ấy có hai người không làm nhanh được đâu chưa kia là ba đấy, còn đứa con gái nữa mà nó chết rồi. Phải đem về nhà đẻ chôn đây chứ không có chôn ở đấy. Về đi, về cho sớm. Chư kia làng này nhiều nghiện lắm. Người đàn ông cởi cợt sự nói lan man, khiến mây sao mày không hiểu ý, nhưng cuối cùng vẫn chạy về. Người già đúng thật là bí hiểm, nói úp mở khiến người trẻ như mây, không thể nào biết họ bóng gió điều gì. Ôm ngô về đến nơi thì bà thứ đã phơi xong ngô. Bà đang quét lại sân Cái tay bà tím lìm vì lao động nhiều Bằng tuổi bà gần như đã hết tuổi lao động Vậy mà bà vẫn phải cố gắng cho xong đống ngô Kỳ lạ thật Làm thế này nhưng nhà lại tuần toàn đến mức khó hiểu Mang ngô vào mà đun nước đi Gà nó bắt xong rồi đấy Làm cho thoáng đi chứ Sao có con có cái Có mà cất lộ lên đầu Mây bê ngô vào trong nhà bếp Vẫn không thôi ngoái lại người đàn bà Được người làng cho là đánh đá Thường thì mới thấy khi bạn con cái đến chơi Họ cứ nhẹ nhàng trước Rồi sau này uốn nán sau Nhưng đằng này mới về lần đầu Mà đã ra chiều khó chịu Thật là không hề hiểu nổi tâm tính của đạp của bà Thứ này thật Mạnh vừa vặn bắt xong con gà Anh để vào trong thao Rồi mang đến sân giếng cách cửa bếp không xa Vừa vặn nước sôi Mày xách ra đổ vào thao có con gà đã mổ cái áo giải tay thỏng lỏng vướng víu Khiến Mạnh bỏ dở con gà Rồi kéo tay áo lên thật cao Người Mạnh gầy, nhỏ con Nhưng chưa thấy khi nào anh mặc áo cộc Khiến cho Mây nghĩ người đàn ông ngoài 30 này Không có gu ăn mặc Thế nhưng khi còn đang đổ nước sôi lên Mình bắt gặp được hai cánh tay gầy chơi xương Mà Mạnh vừa kéo qua bắp tay Trên mỗi cánh tay gần đoạn khỉu tay của Mạnh Có rất nhiều vết tím như ong đốt Không phải một mà là rất nhiều Bằng kinh nghiệm của mình Mê có thể biết viết này không phải tự dưng mà thành Mà vừa hay cô nhớ đến câu nói Của người đàn ông đứng tuổi Với cái xe ngô bị lật Đi về đi, về sớm đi Chứ làng này nhiều người nghiện lắm Mê bỗng chốc tái mặt Vài dây lơ đẩy không chú ý Cô dội nước sôi vào con gà Khiến nước bắn tung tué Bắn lên cả mảnh Anh vội vàng đứng lên rồi nói Em dội từ từ thôi chứ dội nhiều thế nước bắn lên tay của anh rồi đây này Nói xong Mạnh phủi phủi cánh tay thì nhớ ra Anh ta kéo tay áo xuống vội vàng Nhưng tiếc là những thứ cần trông thấy Mình cũng đã nhìn thấy tất cả Nghe đã đến đây ăn bữa cơm Thôi thì cô cửa lại cho lịch sử Chuyện sau này tính sau Trong lúc Hai người làm con gà mây hỏi Mạnh Anh này Trong buồng em thấy có bàn thờ Là thờ ai thế Sao lại thờ ở trong buồng Chị gái anh đấy Chị không may bị bệnh mất sớm Mà thầy bảo phải để chỗ đấy mới lành Nên mẹ làm theo Mây gặt đầu Hai người kia lại im bặt Nhặt cho xong con gà Vừa khi ấy người đàn ông chở ngô đi qua Bà thứ thò đầu qua bờ tường chửi đồng Tiên sư lão già kia Lại vương vãi đầy rơm ra đường rồi đấy Quay lại mà nhặt đi chứ Ai mà quét cho được Ý thức kém thế là cùng Mây nghe câu chửi Liền để cho mạnh làm Còn mình cũng chạy xa hóng hớt Vẫn là người đàn ông chở ngô ấy Sẽ đã kéo qua một đoạn nhưng sơm từ trên xe rơi xuống là tả ngoài đường hẳn là nghe tiếng xe kéo bà thứ cũng biết là ông sắp sửa đi qua để đứng đấy phục kích sẵn người đàn ông ngơ ngác quay người lại nhìn rồi không nói không rằng nhặt nhảnh chút rơm vương vái thế mây cũng đứng đấy ông quay đi như không biết rồi bất xác cười mịm nụ cười đây ẩn ý chỉ có mây là hiểu ông đang cười chuyển gì hoa ra Là người ta đang muốn cho cô biết điều mà cô chưa biết Mà đến bây giờ cô mới hiểu được mọi điều Bữa cơm trưa Ngoài nồi cháo Con gà luộc ra thì không còn gì khác Mạnh véo lấy cái đùi đưa cho May một cái Đưa cho bà Thứ một cái Trong bữa ăn Bà hỏi han chuyện công việc con trai mày trả lời thật thà Còn có vẻ hơi khủ khờ là đằng khác Lạ lủng thay Cách nói chuyện khôn ngoan với May hoàn toàn biến mất Giống y hệt cái cách Quái oăm của bà Thứ trước đấy Sau khi nói về công việc của con trai Ngồi dều dều bắt cháo cho chóng nguội Trong khi chờ Bà chồng lọn nói với mây Đấy thăm nhà cũng biết rồi Người cũng biết mặt nhau cả rồi Xem ngày nào lành thì dọn về mà ở Thằng Mạnh mà đục cái tường đằng sau cái ngách buồng ra cho, cho nó chui vào Ơ sao lại thế ạ Sao lại là dọn đến ở Còn chưa cưới xin gì mà bác Mà sao lại là Chui từ lỗ lẻ giống như con gì thế ạ Bác nói gì con không hiểu Mấy thắc mắc Vẫn là cái thái độ thở ơ Bà Thứ đáp Ôi dào Ăn nằm với nhau rồi Không khéo trở ấy cả bụng ra rồi chứ Còn gì đâu mà phải cưới Bầu trước là độc Phải đi cửa sau Mà nhà làm gì có cái cửa xong mà phải đi chứ Phải đục tường ra mà đi chứ còn gì nữa Ôi dào Chẳng cần đâu mẹ Đợt trước đấy mẹ ăn đi Khi mạnh toan nói cái gì đấy Thì bà Thứ liền gắp cho con miếng thịt Trận trừng mắt lên Bịt miệng không cho Mạnh nói Mạnh hiểu ý sợ sệt khúm núm Không dám nói nốt nữa Nhìn cái tướng sợ mẹ của Mạnh mà xem Trông rõ là hèn cả con người Bà vừa nói vừa không quên lượm cháy mặt với Mây Mây cười đáp Có bầu là phải khổ thế hả bác Trong khi nhiều nhà Mong cháu trước còn không được Nhưng ở đâu con chưa có Thế bác tính thế nào Hôm ăn cơm với bà Lan Còn nghe bác nói là sẽ tổ chức đám cưới Rồi còn đưa tiền thách cưới cho dì con thật là hậu hĩnh cơ mà Bây giờ bác nói thế này là không giữ lời hứa Hứa đấy gì mà tao phải sợ Chỉ vì hôm ấy con mặt bà Lan ở đấy Tao giữ cho dì cháu của mày mặt mũi để tao nói như thế thôi Do thằng Mạnh nó cũng ăn nằm với mày rồi Mày có gan không cưới đi Cho mày nuôi con một mình đấy Với lại thằng mày đẹp đẽ đã đành Chứ mày xấu như con ma mút thế này Thằng Mạnh nhà tao giúp cho làm may Còn ngồi đấy đành hanh á, Thì nhà tao bỏ mặc cho mày chừa Bà Thứ nói ra chiều đe dọa Mạnh tính gàn Nhưng lại không biết phải nói sao Tuy nhiên bà dọa nhầm người rồi Một khi Mây đã rõ mọi điều Là cô nuôi con một mình Thì cô cũng làm được Dứt khoát đứng lên Mới đeo túi vào người Cô thản nhiên nói với bà Thứ Xấu thì không phải là người à Xấu thì không có quyền được hạnh phúc hay sao Không có quyền được tôn trọng hay sao Có xấu ý Thì mới xứng với người con vô tích sự như con trai của bác chứ Có lẽ Cái danh giá làm dâu gia đình Nhà bác trong có phước phần ấy rồi Nói xong Mê liền đứng dậy đi ngay Khi ra đến cổng Cô đánh mắt sang ngách nhà Nơi bờ tưởng cũ kỹ Có một chỗ được phá lại bằng xi măng khá mới Khẽ lắc đầu Cô thở dài cắm mặt đi không ngoảnh lại Mạnh toan đuổi theo Dù vùng vắng rậm chân rậm tay trách mẹ Sao mẹ nói thế với cái mây bỏ đi rồi kia kìa Bỏ đi thì sao Bà cứ ngồi yên đấy sao nó cũng quay lại thôi sao nó kinh kiệu được bao lâu Bà thứ nói Khiến mạnh lại ngồi xuống ghế Bà vẫn nghĩ Với một đứa xấu dĩ như Mây Thì không có quyền lựa chọn Càng không có quyền Được lên mặt đặt điều kiện với bà Nhưng bà đã đánh giá thấp Một người có bản lĩnh như Mây Nếu có ế Thậm chí là có mang bầu thật Thì cô vẫn tự tin Là mình lo được tất cả mọi thứ Lưỡng thưởng đi bộ ra hướng ngoài làng bắt xe mê ngắm nghĩa khung cảnh quá đỗi bình dị Và đẹp đẽ của một làng quê yên bình Chỉ tiếc là cô không qua cơ may Được sống ở một nơi vô cùng thoáng đãng Mát mẻ này Ơ kìa, đi đâu đấy Chạy mất dép rồi à Khi còn đang bước đi Thì người đàn ông kéo xe bò Mà mê gặp trước đó gọi lại Mặt ông không còn bí hiểm như ban nãy Mà có phần vui vẻ hơn khi bắt gặp mây ngoài này Mây treo Tại bác nói làm cháu sợ quá nên phải chạy mất dép đấy. Dù sao cũng nhờ có bác mà cháu đã nhận ra nhiều chuyện quan trọng. Nếu không có bác, cháu sẽ mãi mãi không bao giờ biết được nhiều chuyện về nhà bà Thứ đến thế. Chuyện nhà bà Thứ ư, ta có nói cái gì đâu nhỉ. Cửa đàn ông làm ra chiều không hiểu, chối bay chối biến. Mê cười đáp. Bác đi qua cổng nhà bà Thứ, bác thử biết bà ấy sẽ để ý nên bác vứt ít rơm lên xe, cố tình cho rơm rơi dọc đường. Để bà Thứ thò đầu ra mà chửi Bác muốn cho cháu biết Bà ta là một người đánh đá Khi cháu về Bác cố tình nói cháu đi về nhanh Không nên ở lại đây Vì làng này nhiều người nghiện lắm Ý bác muốn nói với cháu Là con trai nhà bà Thứ bị nghiện Cháu đã tận mắt thấy những bếp tiêm trích trên tay Mạnh Điều quan trọng hơn Chắc hẳn bác muốn nói với cháu Là Mạnh là một người đã có một đời vợ Ông giả bất giác Nhanh mồm tỏ vẻ khâm phục Nhưng không nói nữa mất tay ra chiều cho mây tiếp tục nói Cháu vào nhà có thấy cái bát nhang Cùng di ảnh của vợ Mạnh Nhưng thoạt đầu cháu nghĩ Chị người đó là chị em ruột với Mạnh thôi Đến khi gặp bác Câu trước bác khẳng định nhà bà Thứ Chỉ có hai mẹ con Nhưng câu sau Bác lại nói người con gái ấy chết rồi Được nhà bên kia mang về quê Nếu suy nghĩ một chút Thì sẽ biết người chết là vợ Mạnh Bởi thường chỉ có vợ hoặc chồng chết Mới thờ trong buồn Mà buồn này là chỗ ngủ của Mạnh Khi nói chuyện với bà Thứ Bà nói với cháu là phải đục tường phía sau để vào nhà Thiết nghĩ người vợ trước của Mảnh Cũng phải đục tường Thì mới được đi vào đúng ý của bà Thứ Cháu nói như vậy có đúng không ạ Sa bác không nói thẳng với cháu Để cháu đỡ phải mất công không Ông già nhìn mây Ngật đầu Tỏ vẻ thích thú ông khen Bé người mà cũng khôn ra phết nhỉ Cháu nói đúng hết Chỉ là ta không tiện nói ra nói ra thì ta được cái gì nào, hay lại bị mang tiếng là nhiều chuyện. Mà biết đâu cháu cũng biết rồi thì sao. Tuy nhiên, có một điều mà có lẽ cháu chưa biết đấy, là vợ thằng Mạnh thắt cổ mà chết, con bé đang mang bầu bị trầm cảm. Nghe đâu là do thằng Mạnh nó nghiện ngập mà ra. Vậy lại rồi sao, chuyện thằng Mạnh có một đời vợ cũng là quá khứ. Đại nó muốn cưới vợ mới cũng là điều sẽ hiểu thôi mà, cũng có thể thông cảm được. Ta trông cháu hiền lành, nên muốn cảnh báo cháu thôi. Rồi sao nhà con mụ thứ này không phải là cái hạng tốt đẹp gì. Về đấy cháu chỉ có khổ chứ chẳng có sướng đâu. Lui là tốt, chưa lỡ cưới rồi, muốn lui cũng chẳng lui được. Thôi đi về đi, đừng ở đây làm gì cả. Mây gật đầu, ơn người đàn ông xa lạ đã cứu cô trong gang tấc. Đứng ngoài đường lớn, bắt xe về thành phố, Mây thở phào khi vừa mới thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Cứ nghĩ tới cảnh không có ông giải nói cho hay, không khéo Mây lấy phải một người nghiện Lại có một đời vợ rồi cũng nên Về tới nhà Mây thấy Diễm cũng được về nhà chơi Nó biết hôm nay Mây về nhà bà Thứ ăn cơm Nên hóng hớt đợi kết quả Thấy Mây về nửa buổi Diễm không nhìn được mà hỏi Sao lại về giờ này Sao thế Nhà nói giàu lắm phải không Nhất mày rồi nhá Xấu xấu bẩn bẩn Nhưng với đồ của ngon Diễm hào hức hỏi han em Đáp lại lời nó Mây thở ơ hỏi Ra cảnh thế nào Chắc là anh chị cũng biết cả rồi Đến giờ tôi cũng không thể hiểu được Chị động ác đến đâu đấy Tôi sợ chị thật Nói xong mây toan mệt nhọc đi về phòng Thì Diễm không hài lòng với câu trả lời của mây Nó gọi cô lại chất vấn Mày có ý gì Cho mày ăn lắm vào Rồi mày ăn chào đá bát đấy à Nói mày nghe Phúc tổ bảy đời nhà mày Mới lấy được thằng mạnh đấy mây dừng lại Quay ngoắt nhìn cái Diễm Cô nhìn chăm chăm vào mặt của nó dò xếp Cái mặt tỏ ra thản nhiên này đang đóng kịch ư. Mây xách ngựa cổ áo của Diễm lên khiến bà Long cũng hoảng. Mày nói xem, tại sao mà dẫn thằng Mạnh về đây? Mày nói xem, tại sao thằng Chính và thằng Mạnh lại về ăn cơm, trong khi nhà chỉ có một mình tao? Trong khi thằng Mạnh thân thiết với thằng Chính bao nhiêu năm như thế, mà lại không biết thằng Mạnh đã có một đời vợ lại còn bị nghiện ư. Sao cơ? Thằng Mạnh có vợ rồi, lại còn bị nghiện. Bà Long không dám tin, liền sững sở hỏi lại. Mình vẫn không buông cái diễm ra Mà liên tục chất vấn Vợ chồng nhà mày làm gì sau lưng của tao Chắc có lẽ chúng mày là người rõ nhất Trong cốc nước ngọt Thằng Mạnh đưa cho tao Nó có cái gì Tại sao khi uống xong Tao lại liệm đi mà không hề hay biết Và một thằng khờ khạo như Mạnh Nó sẽ không có gan mà nghĩ ra chuyện này Chỉ có vợ chồng nhà mày thôi Chúng mày muốn hại tao chứ gì Chỉ vì mày là bạn bè hợp tác với nhau Nên mày bán đứng cả chị em mày Còn khốn nạn Tao phải giết mày Càng nói câu nào, mây càng đâm điên câu đấy. Cô túm cổ cái Diễm, không cho nó thở nữa. Bà Long hoảng sợ, phải lôi mây ra ngoài. Cái Diễm ho lên sổ sủ, nhưng vẫn gào lên mắng trời. Mày ăn cơm ăn gạo nhà tao. Nhà tao cho mày ăn, cho mày ở. Tao bắt mày làm gì mày phải làm cái đấy. Một đời vợ thì sao? bởi vì nghĩ là một đứa xấu như mày có giá trị lắm chắc. Diễm uy quyền, lôi ân huệ, ra đe dọa mây. Vốn nghĩ cô sẽ lại phải nhịn. Vì đến bà Long Như Diễm lại nhầm Mới chỉ vào cái mặt của Diễm Rõng dạc tuyên bố Chị em với cái loại khốn nạn nhà mày Bà đây đếch cần Nói xong Mới đi thẳng lên phòng Thu dọn đồ đạc rời đi Mặc cho bà Long khuyên can hết lời Có lẽ đây là cách duy nhất Để không còn phải dính lưu đến con người khốn nạn như Diễm Từ từ đã mây ơi Có chuyện gì từ từ nói chuyện Chắc là cái Diễm nó không biết gì đâu Chứ nếu không đời nào Nó mai mối cho mày Bà Long đứng sau lưng Nhẹ nhàng kéo áo của mây Trong khi cô hầm hầm thu dọn đồ đoàn vợ lau nước mắt vì tức Mới nói với bà Long vẫn rất nhẹ nhàng Bởi vì cô biết tuy bà độc mồm Nhưng trong bụng bà không có gì Mà chuyện này bà cũng không liên quan gì cả Chẳng lẽ gì không biết tính con Diễm nó bẩn bụng thế nào ư Nó chơi khăm con hết lần này tới lần khác Còn đã nhìn Không phải là vì con sợ Mà là con nể gì Nhưng con nghĩ con càng chịu đựng thế này Thì chính con sẽ là người chết trước Nên thôi gì ạ Con đổi ơn gì đã nuôi con bao nhiêu năm Cho con ăn ở Nơi con khôn lớn thành người Lại con đủ trưởng thành rồi Xin dì cho con ra ngoài tự bơn trải Ai chắc con đủ lông đủ cánh bỏ đi cũng được Ai chắc con qua cầu rút ván cũng được Con chỉ mong dì hiểu một điều Con hết cách rồi Đường cùng con mới phải đi Nếu dì có chuyện gì cần con Dì cứ gọi Con sẽ về giúp gì Nói xong Mây quỷ xuống lại bà Long một cái rồi dứt khoát đi Bà Long không cản nổi Sự kiên quyết này bà cũng hiểu Giọt nước cuối cùng đã tràn ly Mây không còn nhẫn nhìn Vì bà nữa Mây kéo túi đi vụt qua con đường Với chiếc xe cọc cạch Lòng dối bời xe lẫn sự nhẹ nhõm đôi phần Biết làm thế này Bà Long sau sẽ vất vả Nhưng cô không thể vì tất cả Bà bản thân cô cứ mãi thiệt thòi Bà Long đứng ngoài cổng Nhìn bóng dáng gầy gỏ đi khuất Bà thở dài Trong tâm bà biết mây không hề có lỗi Quay người vào trong Bà vừa lấy cái áo khoác Vắt trên ghế Đập vào người cây diễm rồi trời Nó bỏ đi rồi đấy Mày hài lòng chưa Sao mày cứ phải làm khổ nó thế hả Sao mày cứ phải tính mưu hèn kế bẩn để hại nó thế Nó không đủ khổ với nhà này sao Bạn Long cũng không thể chấp nhận nổi Cái tính sân si của con gái Nhưng cái diễm nó là con mà bà đẻ ra Nó thở hưởng cái nét ngang ngược Đanh đá và có phần hơn cả bà Nó gần cổ lên cãi mẹ Chẳng phải nhiều lần mẹ chửi nó Mẹ cũng đuổi nó đi rồi đấy thôi Rồi nó đi thì mẹ phải mừng chứ Mẹ cũng có ưa gì nó Con đuổi nó đi rồi Mẹ phải mừng Mẹ lại còn quá trách con là sao Mẹ cũng lẳng nhằng lắm đi chứ Bạn Long lắc đầu đáp Chắc tao chửi nó một khác Tao là gì nó Là người nuôi nó Tao mắng nó chỉ là những vấn đề sinh hoạt về cái chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng ấy Chứ tao không bày tính dồn nó vào chỗ chết Mày xui nó lấy thẳng nghiện Thì khác gì đâm một con dao trí mạng Giết nó chết Mày ác thì cũng ác vừa vừa thôi Ý ra mày với nó cũng là chị em họ Đáng lý nó là chị Nhưng vì tuổi nó nhỏ hơn mày Mà nó gọi mày bằng chị đấy Đã đủ hiểu nó nhịn mày đến độ nào chưa Rồi còn chuyện cưới hỏi sắp tới Từ xem ngày Viết thiệp cổ bàn Nó không lo thì ai lo Đến khi tao ốm Nó cũng là người chăm tao Còn đứa con gái như mày thì ở đâu Chồng mày mua cho viên thuốc á Thì tao chết khô rồi Sao mày cứ làm khổ nó thế Nó có làm gì đâu Mày cứ phải hại nó thế hả mày Bà Long tức không chịu được Nói bằng sạch Diễm không thèm nghe Mà giận dỗi bỏ về nhà chồng Mặc cho bà Long ở lại một mình trống rỗng Thế là căn nhà này bây giờ không còn ai ngoài bà Long Bà đi vào phòng ngồi xuống đất Lấy ra trong tủ một bức ảnh nói khe khẽ Tôi đã nuôi nó lớn bằng ngần này Nó đi đấy là quyền của nó Tôi không còn nợ nần gì Hai người nữa cả Ném tiếng thở dài nghẹt ứ trong cổ hỏng Bà mệt nhọc nhìn ra ngoài cửa sổ Nơi cảnh khế đang chĩu quả đung đưa Gió vẫn thổi Nắng vẫn hanh vàng tỏa nắng ấm áp Nhưng sau lòng bạn Long Vẫn đau khổ lạ thường Diễm đi thẳng về nhà bạn Lan Trong hậm hực Nó cáo về mẹ nó bênh mây chứ không phải là nó Đến mẹ nó mà còn đứng về phe mây Thì đúng là nó thua mây về tất cả Đi đến nhà Thì không thấy con xếp đi trong nhà Nó vùng vằng chữa bà giúp việc Bà Son đâu Mang xếp ra đây Bà định để mẹ con tôi ngã chết đi gì Vâng đây Thím Thím đi vào đi ạ Tôi đang tính mang dép ra đánh cho sạch cái mà Bà Soan vừa quỷ xuống chân Đi dép vào cho Diễm Rồi lên tiếng giải thích Cái Diễm lườm bà Nhưng trong bụng còn hậm hực Nó cảnh cáo bà Soan Bà liệu cái thần hồn đấy Qua mặt là không xong với tôi đâu Không xong thì mày tính làm gì Bà đáng tuổi mẹ mà đấy Lên mặt có thách mày làm gì bà Soan đấy Qua nghe Diễm nói Thì đi từ trên cầu thang xuống thách thức Bà Soan sợ sảy ra cái cỏ thì can Không có chuyện gì đâu cậu Tại vì thì mới bầu bí nên tính tình nóng nảy thôi Diễm cũng gật đầu vội vàng giải thích Rồi nắm vào tay của Quang Phải đây anh Là sao em hơi bực bội trong người Với cả bác Soan mang dép đi Em không thấy nên em gọi đi thôi Không có dép đi trong nhà Nhà trơn suyệt Anh ngược đến kia thai thì cả nhà mình lại lo Quang hất tay Diễm ra khỏi áo Chỉ vào mặt của nó Mà nói Chắc có mỗi mình mày mang thai Còn chẳng có ai nữa phải không Mà lấy bầu ra dọa Thì bà Lan bái sợ Chứ tao không có sợ đâu ăn nói cho cẩn thận vào Tao mà nghe được câu nào mày hỗn nữa Thì tao cắt lưỡi mày Quang nói xong thì bỏ lên phòng Diễm bị nạt nổ nhưng không dám nói to Nó quay sang trách bà Soan Tất cả là tại nhà bà cả đấy Căn biệt thử rộng sãi Nhưng lại ít người Mà với cái Diễm lắm mồm thì lại vô cùng tẻ nhạt. Nó vừa được bà Soan hầm cho bát canh gà, rồi lại ăn hết đĩa khoai lang luộc. Có thể nói nó đang thưởng thức trọn vẹn cuộc sống giàu sang, mà nó hẳn mơ ước. Chồng thì suốt ngày xe cổ, bà Lan thì lại lên công ty. Trong nhà chỉ có bà Soan giúp việc với Quang. Nói chuyện với người giúp việc thì Diễm không thích. Đến mẹ nó ở nhà còn chẳng bao giờ nói được quá ba câu. Chỉ còn lại Quang. Nói thật, diễm thích người anh chồng này. Quá đẹp trai và tài giỏi. Nghe đâu Quang đang nghiên cứu mở thêm khách sạn, nhà hàng ở những thành phố khác để mở rộng quy mô làm ăn. Nếu biết trước chính có người anh hoàn hảo thế này, nó đã chuyển đối tượng từ chính sang Quang rồi mới phải. Không biết làm thế nào đột lý cớ lên phòng của Quang, diễm sai bà Soan gọt một đĩa hoa quả, rồi đích thân nó bước lên phòng cho Quang, gõ cửa cho có lệ, nhưng diễm không chờ Quang đồng ý. À mở cửa ra ngay rồi đi vào xong Thấy Diễm ưỡn éo Đi vào Quang ngó ra nhưng không nói Bởi vì đang làm dở công việc Đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc của Quang Diễm ngồi sau lưng nói chuyện anh nghỉ tay ăn chút trái cây đã Làm việc suốt ngày như vậy ốm mất đấy Không thấy Quang trả lời Diễm lại khen Bởi nó vẫn tự tin bản thân quá hiểu đàn ông nên tiếp tục Công nhận ai lấy anh Quang cũng sướng thật đi nhỉ Và đẹp trai lại còn giỏi sang Ai đấy được anh thì số hưởng quá. khen gãy lưỡi, ấy thế mà Quang không ngó ngàng tới Diễm lần nào. Vẫn chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Quang đúng là người đàn ông lạ lùng nhất từ trước đến giờ mà Diễm đã gặp. Mà đàn ông ai cũng thích khen, thích giữ thể diện. Ấy thế mà Quang không hề động lòng. Tuy nhiên càng như vậy, Diễm càng si mê nhiều hơn. Khẽ khẳng đi đến chỗ Quang, Diễm lại bắt chuyện. sau này anh có gặp Kim Mây không? Chẳng biết nó sang nhà tay mạnh ăn nói thế nào mà nhà người ta đuổi đấy. Lúc chiều nó về gây sự với em. Mẹ em thấy nó láo quá nên đuổi nó rồi. Nó dọn đi rồi anh ạ. Đi đâu? Cái mây dọn đi đâu? Quang đang làm nghe cái diễm nhắc đến mây thì ngoảnh lại hỏi. Rõ ràng cái mây rất được lòng của Quang nên anh mới để tâm đến nó. Trong khi ban nãy cái diễm nói sủi cả bọt mét thành không đáp. Nhắc đến mây anh quay lại hỏi ngay thấy Quang chúi đến em gái, giẫm không lấy làm vui, nhưng anh đã hỏi thì nó trả lời. Em không biết, nhưng loanh quanh cũng chỉ là chuyện nhà nó với Mạnh thôi. Con này á? A nhìn thoáng qua cũng nghĩ nó tồi, nhưng không phải đâu anh, nó ghê gớm lắm đấy. Thế đến nó mới đi bán hàng xong bao nhiêu năm mà quay bắt nạt nổi nó đâu. Đến em nó còn phải chửi lại đấy. Tại vì mày mất giảy. phải tao mà là cái mây á, tao vả mày không còn cái răng nào. Nó đi bán hàng xong là vì nó bản lĩnh Chứ không phải là ghê gớm Mày hiểu chưa Nói xong Quang đứng lên cầm cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài Mặc cho Diễm vẫn cứ ngồi đấy Với đĩa trái cây còn nguyên Nó tức thật sự Nhắc đến kim mây để gây sự chú ý Ai ngờ Quang cũng đi luôn Đánh xe ra khỏi nhà Quang vừa gọi cho mây nhưng cô không bắt máy Lúc này cô đang ngồi công viên Cách nhà không xa Lúc đi thì kiên quyết dứt khoát Nhưng lúc này cô lại không biết đi đâu Đi hướng nào Bởi vì cô không có ai là người thân ruột thịt Xế chiều Sau khi ngồi nghĩ tới nghĩ lui với cái bụng đói cồn cào Mới quyết định đi ăn trước rồi tính tiếp Bởi vì ăn vào với có sức mà nghĩ ngợi Mới tìm được đường giải quyết vấn đề Trước mắt không nghĩ ra được điều gì Nhưng cô cũng không có ý định quay về nhà cái diễm Đi được là đi thẳng Cô quay về Chỉ tổ cái diễm càng khinh thường cô tận Giữa phố xá tấp nập của con đường và giờ cao điểm chen chúc Thật không khó để nhận ra Bóng dáng của Mây Trên con đường quen thuộc này Bởi ai đi cũng vội vã muốn nhanh chóng về nhà Còn Mây thì cứ chậm rãi Thong song Bởi cô là người không có gia đình Mây Tiếng gọi xe liên tục cùng tiếng gọi Mây quay lại nhìn Cái giọng quen thuộc này cô biết nó là quang Nhưng trong hoàn cảnh này Cô không nghĩ lại gặp anh ở đây Mây vừa vui vừa sợ Vui vẻ lâu rồi cô không trông thấy anh Nhưng lại sợ để anh nhìn thấy Mình lôi thô như thế này chưa để cho Mây lên tiếng Quang nói trước Em ăn gì chưa Giờ còn cơm đằng kia nhé Giờ ta nói chuyện Mây gật đầu đạp xe đi trước Quang theo sau Rõ là cái ô tô đi được nhanh Nhưng Quang lại theo sau Dọa đèn vào mây và giờ tan tầm Để cho khe sắc xe khác biết đường tránh Nói thật Ai nói Quang đều giả sâu tính thế nào không biết Nhưng cái tinh tế thế này Xứng đáng được điểm 10 Vào quán Gọi ra hai bát cơm trắng Cùng rất nhiều món ngon Mê cười chửi đáp Anh nghĩ em là sâu đi à Mà gọi ra nhiều món thế Cứ ăn đi Ăn xong rồi kể cho anh nghe Hôm nay về ra mắt thẳng mạnh thế nào Thành công tới mức nào Mà định dọn sang đấy ở hẳn luôn cơ à Quang nói rồi chỉ vào túi quần áo dưới chân mây gật đầu Ăn uống nhiệt tình Bởi vì đói Cô không vội vàng kể trong lúc ăn Bởi biết tối nay cô còn rất nhiều thời gian để kể cho anh nghe Trong chuyện mình đã trải qua Kể trong lúc ăn chỉ tổ mất ngon Ăn xong Hai người đến quán cà phê ngồi Ở đây mới kể hết cho Quang nghe Khiến Quang hết sức bất ngờ Anh không dám tin Cứ Diễm có thể đẩy em gái của mình Lấy một người đàn ông không ra gì Tuy biết Diễm không ưa gì mây Em chỉ nghĩ rằng nó ganh ghét mấy cái chuyện lặt vặt đàn bà con gái với nhau thôi Không ngờ cái diễm lại thâm nho đến độ này Khẽ gật đầu Quang đồng tình với mây Cái diễm nó ác như vậy Em sợ ra ngoài ở là đúng đấy Bởi chẳng biết khi nào Nó lại hại em nữa đâu Mà nói giờ kia mà Gặp cái gì khó khăn thì phải nói với anh chứ Nếu hôm nay em không gặp người đàn ông trở ngu ấy Thì liệu em có biết được những chuyện này không Mê cười trừ Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ mọi chuyện đơn giản Mây không dám kể Mọi chuyện thế này là cô đều nghe theo lời gì Và chuyện Bà nói anh ganh ghét với bà Lan Với tay chính Nói ra đây cũng chỉ tổ tất cả đều ảnh hưởng Mây chọn cách ra ngoài ở Cô nghĩ là cô đã không còn muốn Dính líu gì đến tất cả nữa rồi Sau một khoảng im lặng suy nghĩ Không ai nói với ai câu nào Quang quay sang hỏi Mây Này Anh hỏi thật nhé Có phải trong đầu của em toan tính cái gì không Chứ một đứa bản lĩnh như em Không thể cam chịu đến nỗi Nghe thôi lời người khác chấp nhận lấy một người mà em không yêu Đằng sau chuyện này là có bí mật gì phải không May Điều đúng Chất tính cách thẳng thắn của em Thì đề nào em chịu lấy thẳng mạnh Quang suy nghĩ Do đại đoán giả đoán non Khiến cho May bối rối Anh nói đúng Một đứa gồng gánh cả thế giới một mình Thì có sợ sợ gì ai đâu nào Nghĩ lại chỉ càng thấy bản thân mình vừa liều vừa ngô chét miệng đáp phần để em không muốn ai khó xử cả tay chính và cái Diễm cả bà Long và bà lan phần vì em nghĩ mạnh cũng là người hiền lành bảo phần để em không muốn gây phiền vức anh nói xem một đứa xấu như em có tìm được hạnh phúc hay không có người nào thật sự cần người như em không trong và chuyện học hành giỏi sang cũng cũng chỉ lấy tấm chồng ưng y đấy sao liệu có cơ hội nào cho em hay khôngệ người như em có phần được nâng niu không mấy ứa nước mắt khi nói thật, lỗi sợ về ngoại hình không mấy ưa nhìn. Tính ra nếu cô có duyên một tí, với cái tính cách này, cô cũng chẳng sợ ai đâu. Phải cái là trời không cho ai thứ gì hết. Cô đẹp nét nhưng xấu người. Cha phú cho cô cái bản lĩnh cứng rắn, đổi lại cô bị người ta vùi dập không thương tiếc. Quang đã hiểu, cô đã tự ti về ngoại hình của mình đến độ nào. Trong lòng dâng lên nỗi thương cảm với đứa con gái đã mang quá nhiều bất hạnh. Cô cũng giống như Quang, cũng mất bố mẹ từ nhỏ. Nhưng ai may mắn hơn là điều kiện nhà anh khá giả. Anh không phải lăn lộn suy nghĩ về tiền nông. Còn Mây đã là con gái thì chớ, lại gánh trên vai sự lam lũ. Nếu đám bạn cùng trăng lứa còn đang tung tăng vô lo vô nghĩ. Mây phải chịu nhiều thiệt thòi vất vả. Quang khẽ sở đầu Mây giữa nhẹ nhàng đáp. Có chứ? Sinh ra là con gái, em đã có phần được nâng niu trân trọng rồi. Em muốn người khác thương mình Thì trước tiên em phải thương lấy bản thân Đến em còn không trân trọng Thì ai quan tâm em được Đẹp, được chia ra nhiều khía cảnh Đẹp ngoại hình, đẹp tâm hồn Với anh em đã có cả hai thứ đấy Em không nhớ Hôm anh dẫn em đi cắt tóc mua quần áo đấy à Hôm đó em rất xinh xắn cơ mà Nhưng chẳng qua bây giờ Vì lo chuyện cơm áo Em bất vả, không có thời gian chăm chút bản thân đấy thôi Em nói Con gái học giỏi Kiếm việc làm để kiếm được người chồng giỏi sang Ngày cũng đúng Nhưng nó chỉ đúng một nửa thôi Bởi một khi đã kiếm được tiền Thì việc đầu tiên người ta không kiếm chồng Mà là người ta đầu tư cho chính mình Mua những thứ mình cần Làm những thứ mình thích Bởi vì anh nói rồi đấy Đến em còn khinh thường em thì chẳng ai yêu nổi em đâu Quang nhìn mây với ánh mắt chiều mến tha thiết vô cùng Khiến mây mơ mạng trong giây lát Nó thì nghe có vẻ buồn cười Nhưng Quang là người đầu tiên và cũng là người duy nhất khen cô xinh đẹp Ngoài ra ai cũng che cô xấu cả Nghe người đẹp trai thông minh bàn luận về cái đẹp Đúng thật là hợp lý Mình nghe sau cũng không còn cảm giác xấu là cái tội nữa Quang thấy mây im lặng Anh liền lấy dẫn chứng thêm Thay vì miệt thị bản thân Em phải cảm ơn bố mẹ đã sinh em ra khỏe mạnh Phát triển giống như mọi người Và có phần hơn họ sự thông minh Em biết sự khác nhau giữa hai người mặc cùng một bộ quần áo Nhưng người là đẹp người không không Chỉ là họ hơn nhau ở sự tự tin hết thôi Một khi yêu bản thân biết bản thân cần gì Thế bắt là người rất có duyên rồi Không quan trọng người khác nghĩ gì về em Và quan trọng là em nghĩ gì về mình Mây chăm chú lắng nghe Cảm giác bị cả thế giới quay lưng Nay chỉ có một người đứng ra bảo vệ mình Nó xúc động lắm Cho ánh mắt lấp lánh vì nghẹn ngào Mây gật đầu cảm biến người đàn ông điển trai Với tấm lòng vỉ tha này Ngày một lớn Qua cuộc nói chuyện, mới thấy mình phải phấn đấu hơn nữa Cô sẽ đi con đường mà mình chọn Chứ không phải là làm theo người khác mong muốn mây nhìn anh nhưng nhìn thấy ân nhân cứu vớt cuộc đời của mình Thực sự cô đã phải lòng quang mất rồi Các bạn khán giả thân bến Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ chuyện Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé